ức chiến mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 10 trong cuốn nhật ký từ anh lính Chiến tới trinh sát tiến trưởng ca của cố tác giả Nguyễn đại đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303 trong thời gian này đơn vị k mốt của tác giả đóng cùng với trung đoàn 55 dọc theo tuyến đường số 7 thuộc khu vực Mi mốt với nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm an toàn hành lang và thực hiện các cuộc hành quân truy quét bọn tàn quân Poona một sáng chủ nhật tháng 9 năm 1981 thượng sĩ Sâm qua trung đội hai rủ tôi ra chợ My Mốt để cà phê hủ tiếu chia tay vì hai hôm nữa Bùi Sâm và Chuẩn úy Tê có danh sách về trường Vạn Kiếp ở Vũng Tàu để học khóa sáu tháng bổ sung kiến thức trung đội trưởng hai anh em đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đúng chất của cái quán người hoa duy nhất ở cái thị trấn Mimot heo hút này thì bùi sâm gặp một anh bạn là dân người miên lai hoa sinh sống ở gần doanh trại cũng ra ăn hủ tiếu trước khi đi chợ suông để mua hàng vải về bán anh ta rủ dê chúng tôi đi cùng cho vui nhưng nghĩ đến đoạn đường năm sáu chục cây số nếu đi thì phải đến chiều mới về tới bỏ đơn vị không có ai trông coi nên tôi không đi kì có anh chàng bầm xui nhảy lên xe tải cùng anh bạn người Miên Lai đi chợ Suông. Không biết anh chàng họ Bùi đi chợ kiểu gì, nhưng sáng thứ hai lên trạm xá K23 khám sức khỏe để làm thủ tục đi học thì bị phát hiện nổ ống khói. Tượng úy y sĩ Nguyễn Văn Lai phê vào hồ sơ là bệnh xã hội cần ở lại đơn vị để điều trị. Thế là anh Bùi bị loại khỏi danh sách đi học bổ túc sĩ quan. Đại đội phải cử Trung úy, Phương, tiểu đội trưởng của Trung đội 3 đi cùng với chuẩn úy T cho đủ chỉ tiêu túc số. Nhưng điều quan trọng là cũng ngay lúc này tôi nhận được quyết định thăng hàm chuẩn úy, còn Thượng sĩ Bùi Sâm thì bị giam quyết định thăng chuẩn úy ở ban cán bộ thêm 4 tháng nữa. Năm 1982, Thiếu úy Mai Quang Thụy, Trung đoàn trưởng được điều lên chiêm riệp, đoàn 7705 làm tham mưu trưởng. Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình từ tiểu đoàn 3 lên thẳng làm trung đoàn trưởng trung đoàn 55. Trung đoàn phó tham mưu trưởng là đại úy Tín, tham mưu phó là thượng úy Thám và chính ủy là đại úy Phạm Khiêm. Tháng 4 năm 1982, là cao điểm mùa khô, thiếu tá Bình đã tổ chức một cuộc càn quét dọc biên giới Việt Nam Campuchia với quan niệm hành quân tìm diệt tảo thanh, tàn quân lợi dụng vùng lõm để xây dựng căn cứ phía nam. Sela Kecai trước khi mùa mưa đến. Lực lượng được sử dụng bao gồm tiểu đoàn 3 bộ binh và đại đội K21 trinh sát. Cuộc hành quân do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đi cùng với tiểu đoàn 3. Tham gia hành quân là cấp đại đội nên trung ủy cả trực tiếp chỉ huy. Nói chung trong các cuộc hành quân có tôi thì trung ủy cả rất nhẹ phần. Ấy là trung ủy cả nói vậy với mọi người. Vì từ sắp xếp đội hình hành quân bố phòng khi dừng quân Ghi chép nhật ký hành quân và đánh dấu phát đồ hành quân, tôi đều lo tất nên trung ủy cải luôn ở cùng với trung đội 2 của tôi. Ngày thứ nhất, chúng tôi cùng tiểu đoàn 3 được lệnh bung ra lùng sục khu vực dọc biên giới Đồng Tâm, Tà Thiết. Tình hình yên tĩnh không phát hiện được gì. Sang đến ngày thứ hai, chúng tôi tiến sâu xuống phía Nam, cặp theo biên giới Việt Nam Campuchia, có lúc vượt qua biên giới hướng về khu vực Sóc Con Trăng, sau đó quét ngược trở lên hướng Bắc để vào lại đất Campuchia. Thì tiểu đội 1 do hạ sĩ Huỳnh Tiến của trung đội 1 chạm địch nổ súng. Do đây là trường hợp tao ngộ trong khu vực rừng già với nhiều cây lá đan xen nên tiểu liên và RPD mới phát huy tác dụng. Còn hỏa khí B40 B41 thì chịu. Trung ủy cải lệnh cho tôi dẫn trung đội 2 bọc vòng sang cánh trái và phát triển lên để hỗ trợ cho trung đội 1. Dẫn đầu là Châu em, kế đến là nhân nhỏ Viễn Hùng B40 và thằng Dũng đen. Rồi đến tôi cứ tuông qua cây rừng mà tiến lên trong khi tiếng tiểu liên nổ rôn làm tôi nôn ruột. thì quái nào không biết mà các thằng châu em lại chạy ra được cái con đường mòn trong cánh rừng già này. Cây rừng che khuất tôi không còn thấy bóng châu em nhưng đã nghe tiếng AK nổ phía trước và đạn nhọn cũng bay ngược về hướng chúng tôi nghe véo véo. Bục bục cắm xuyên cây rừng. Thằng Dũng Đen chạy trước tôi độ tám mét. Chợt tôi thấy dưới chân nó nháng lửa và khói đen bựng lên. Tôi nghĩ là bị bọn địch bắn B-40 từ cánh trái vào đội hình Nên vội ngã nhào xuống đất và bắn mấy điểm xạ tiểu liên Sau đó thì tiếng súng im bặt hoàn toàn Tôi nghe thằng Dũng Đen kêu lên Trời ơi trời ơi chết chết tôi rồi Còn nằm dưới đất tôi ngóc đầu lên ngoái nhìn về phía thằng Dũng Đen Thì trời đất ơi Thằng Dũng vẫn còn nằm dài ôm cây tiểu liên Chân trái đưa lên lòi ra khúc xương ống quyển trắng héo và bàn chân còn mang giày te tua dính lủng lẳng bởi da ống chân chưa bị sức nổ của mình K58 xé hết là lính tác chiến từng trải nhưng cảnh tượng lần này trước sự thương vong của đồng đội tôi thấy như có luồng điện chạy dọc xuống lưng tôi bò nhanh lên chỗ Dũng đen để thao tác cấp cứu và động viên nó không sao đâu Dũng không sao đâu nằm yên đó để tớ băng bó vết thương có đau lắm không nó tê hết cả đùi em rồi chắc chết quá anh người không tệ vậy đâu dũng sẽ ổn thôi sẽ đưa em về k hai ba ngay mà tôi động viên nó dũng đen nằm úp mặt xuống đất dê nứ trong khi tiếng tiểu liên ak vẫn nổ lẹt đẹt phía trước tôi rút con dao lê của mỹ đeo bên hông vừa cắt dây rừng vừa bảo binh nhì đức địa đức mau lên bảo tụi châu em và thằng tiếp cùng anh em trong trung đội tạm dừng để chờ tao đừng đi quá sang mà coi trường đụng với trung đội một thì nguy đó tránh di chuyển trên đường mòn Cái ống quần bị cháy xém rách từ lưa, tôi phải xé lên tận háng thằng Dũng, rồi lấy dây rừng garo phần trên đầu gối, để hạn chế sự mất máu. Có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh, nên lúc này nó chưa kịp đau, khi tôi dùng dao cắt rời phần da thịt, để tách rời cái bàn chân còn dính. Đã bị sức nổ của trái mìn làm hoại tử, rồi lấy hai cuộn băng cá nhân, cuốn cuộn phần thịt bị mìn xé rách, Đỏ hoen ám khói đen lỗ chỗ ốp tạm vào xương ống quyển của Dũng. Tôi vừa băng bó cho Dũng đen xong thì y tá của đại đội 11 tiểu đoàn 3 cũng vừa đến, trích cho cậu ta một mũi morphine. Về tình hình tác chiến, sau khi toán tàn quân Ponpot tao ngộ với đại đội của chúng tôi đã dạt về hướng đông, gặp lúc quân của tiểu đoàn 3 chụp từ cánh phải sang nên có hai tên bị đại đội 10 tiêu diệt tại chỗ, số còn lại bọn chúng tháo chạy lên hướng bắc. Thiếu tá Bình trung đoàn trưởng đã xuống trung đội của tôi để hỏi thăm thương binh và lệnh trực tiếp cho tôi lấy một tiểu đội cắt đường rừng đưa thương binh ra trục lộ tuần tra dọc biên giới về đồng ban sẽ có xe của tỉnh đội Tây Ninh lên đón nhanh hơn là đưa về Mi Mốt Y tá tiểu đoàn 3 đưa thêm cho tôi hai ống móc phin dự phòng để lỡ thương binh có đau quá thì sử dụng để tránh bị sốc trên đường đi Tôi trực tiếp cắt đường, còn lại Đức Địa tiếp nhỏ chân châu em và Viễn thì thay nhau cáng Dũng đen để đưa về Việt Nam. Còn lại tiểu đội 4 của Hạ sĩ nê cùng trung đội của tôi dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung úy Cải tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau 2 giờ đồng hồ xuyên rừng, chúng tôi đã vào địa phận Việt Nam. Dũng đen đã bắt đầu bị sốt và mê sảng liên tục kêu khát, đòi uống nước vì đã mất khá nhiều máu. Nó mơ nào đang uống nước đá chanh đường rồi cam vắt Lung tung Nhìn đồng đội mê sảng Mà thấy lòng quặn đau Thương lắm Nhưng có làm gì được hơn Là hối thúc cho anh em cố đi nhanh hơn Chúng tôi cũng không gì hơn người thương binh Thằng nào cũng khát khô cổ Vì đã hết nước uống từ trưa rồi Trong cánh rừng vào cuối mùa khô này Tất cả các con suối thể hiện trên bản đồ Với nét đất quãng Mà chúng tôi đã đi qua đều khô cạn Nhưng trời còn thương người thương binh nên cho chúng tôi đã bắt gặp được một loại dây leo thân to gần bằng cổ tay bên ngoài sần sùi màu nâu nâu mà lính trinh sát chúng tôi hay gọi là dây cổ rùa chúng tôi chặt ra mỗi đoạn chừng bốn năm mươi cm ở bên trong có những cái lỗ nho nhỏ như là cái ngó sen đêm dóc thẳng đứng thì thân cây chảy ra ít nước khi nếm thì có cái vị hơi chát nhưng uống được tôi đem một đoạn dây cổ rùa lại chỗ thằng dũng đen và để lên đôi môi khô gần như nứt nẻ xám ngoét của nó rồi cố nhỏ nước. Nhưng nước đâu có nhiều, chỉ đủ cho nó thấm giọng là cùng, nó lại gào lên: "Nước, nước, cho em uống trà đá đi, nước." Giữa rừng già này mà ta moi ở đâu ra trà đá cho mày Hạ Dũng? Khổ thân cho người binh sĩ của tôi ức chế trong lòng không thể bày tỏ cùng ai, tôi chỉ biết chửi thề một tiếng và ra lệnh đủ mát, rồi chưa tiếp tục hành quân, đi đuôi. Gần một giờ sau, chúng tôi ra khỏi cánh rừng và vượt qua một cái trảng cỏ lớn với mỗi chiều rộng chừng một cây số mà dân địa phương gọi là trảng Ba Chân, thì gặp một cái vũng trâu nằm, nước nổi váng vàng hoe xanh lè, vậy mà cả bọn để thương binh xuống và ào xuống vũng để uống lấy uống để rồi thì chúng tôi cũng ra được đến con lộ đất đỏ thẳng tắp dọc biên xe cứu thương của tỉnh đội tây ninh đã lên tới hơn hai giờ cứ phải chạy lên chạy xuống để chờ vì họ sợ chúng tôi đi lệch tọa độ đưa binh nhì dũng đen lên xe cứu thương được cô y tá gắn ngay cho dây nước dịch truyền rồi thì bảy thằng tôi ở lại đứng nhìn cái xe cứu thương cuốn bụi đất đỏ đưa đồng đội của mình về tuyến sau tôi thầm nghĩ đồng đội của tôi đã qua được giờ phút nguy hiểm mai này nó sẽ được mạnh giỏi tôi thấy trong lòng cũng được nhẹ nhàng hơn sau đó chúng tôi đi dọc theo con lộ và vào một quán nước nhỏ của vợ chồng người làm rừng ở gần lâm trường xin tá túc và thưởng thức cái hương vị cà phê việt nam cà phê không thơm bằng cà phê sài gòn nhưng ngon và thi vị ở chỗ những thằng lính xa quê đang được nhâm ly ly cà phê với điếu thuốc dê ngay trên quê hương việt nam của mình Khi vừa bước ra khỏi khói lửa chiến chinh, sáng hôm sau, đại ủy tín Thái Mưu trưởng trực tiếp dùng chiếc xe đốt đã cũ mềm đến đón chúng tôi về Mimot tại căn cứ của trung đoàn, thằng cư đại đội 6 tiểu đoàn 2, Hoàng Lác đại đội 16 và tôi đều là lính tháng 5 năm 78. Chúng tôi cùng rời khỏi nhà làm việc của trung đoàn trưởng, trên tay mỗi đứa đều cầm bản sao quyết định phong hàm thiếu úy của Bộ Quốc phòng do đại tướng Văn Tiến Dũng ký và bên dưới là chữ ký sao y của đại tá huỳnh văn Cửu phó tư lệnh mặt trận 779 có đóng mộc tròn đỏ chót cả bọn cùng kéo nhau ra chợ mi mốt để làm vài ly trước khi chia tay về đơn vị trong lòng tôi lúc đó rất vui pha một chút tự hào bởi kể từ giờ phút này tôi chính thức trở thành sĩ quan của quân đội nhân dân việt nam điều này rất quan trọng đối với tôi bởi có nghĩa là quân đội đã tin tưởng và chấp nhận cho tôi được đóng góp phần xây dựng quân đội và chiến đấu vì lý tưởng độc lập tự do của nước nhà tôi đã thực hiện được điều mong mỏi và kỳ vọng của ba tôi dành cho tôi từ nay ba má tôi bước ra đường có thể ngẩng mặt nhìn thẳng và phần nào xóa đi cái mặc cảm ngụy quân ngụy quyền một thời tôi hứa với lòng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình vì cái chung lẫn hoài bão riêng tư đúng bởi tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều về tính cách về quan niệm dân tộc của ba tôi một người rất ghét pháp và cũng không ưa mỹ mặc dù ông là sĩ quan hiện dịch đồng đế nha trang năm 1962 của quân đội việt nam cộng hòa có lần khi nói chuyện với ba tôi về người đại úy cố vấn mỹ người đã kèm cặp dạy anh văn cho tôi và tôi đã gọi anh ta là ông mỹ ba tôi đã phản đối giận dữ và bảo phải gọi là thằng Mỹ chứ không có ông Mỹ nào ở đây người Mỹ là một bọn thực dụng họ sang Việt Nam vì lợi ích nước Mỹ họ đè đầu cưỡi cổ dân mình chưa có yêu thương gì cái dân tộc này cả cái quân đội ngụy từ cấp tiểu đoàn trở lên đều bị chi phối bởi mấy thằng cố vấn Mỹ xe pháo súng đạn là của Mỹ nhưng xương máu là của người Việt Nam con hãy nhớ kỹ điều này Điều đặc biệt là tuy không cùng chiến tuyến, nhưng ba tôi lại rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì cho rằng ông là một vị tướng vĩ đại của Việt Nam, đã làm sụ đổ hoàn toàn chế độ thực dân Pháp qua chiến công Điện biên phủ năm 1954. Sự thay đổi của thời thế kéo theo nhiều sự thiệt thòi cho chính bản thân của ba tôi, nhưng không làm thay đổi được quan niệm dân tộc cố hữu khi chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc nổ ra. Ngoài lời khuyên tôi phải vững chí phấn đấu, mà tôi còn phải thấy được đây là dịp may khi tôi còn trẻ và còn có thể có cơ hội góp sức cho xã hội của nước nhà. Chuẩn Uy T, sau thời gian đi học trường quân chính của quân khu 7 trở về thì được bổ nhiệm Phó Đại đội trưởng cùng lúc với tôi. Tháng 12 năm 1982, Mặt trận 779 mở chiến dịch mùa khô trên toàn Mặt trận. Trong đó trung đoàn 55 có nhiệm vụ truy quét đánh địch ở khu vực núi khu núi đỏ thuộc tỉnh Mondonskiji. Chuẩn úy T xin đi chiến dịch nhưng trung ủy cải không đồng ý mà đã chỉ định trực tiếp cho tôi chỉ huy đại đội tham gia chiến dịch với lý do chuẩn úy T mới đi học về cần nghỉ ngơi. Hơn nữa đây là chuyến hành quân dài ngày mà lại do trung đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Tôi đang chuẩn bị quân tư trang để ngày mai cùng với đơn vị tham gia chiến dịch mùa khô. Ở Mondokiri thì Trung úy Cải đại đội trưởng bước vào, đưa cho tôi khẩu K54 và bảo Lương thực đã có liên lạc lo rồi, ngoài khẩu AK, chú nên đem theo cái này để phòng thân. Nhanh đi rồi ra đây làm vài ly với tớ nhé. Tôi bỏ vội khẩu K54 và hai băng đạn vào ba lô, rồi theo chân Trung úy Cải bước ra phòng chỉ huy của đại đội. Trên bàn đã thấy bảy sẵn một đĩa gà luộc và một bình tông rượu cùng hai cái ly xây chừng nhỏ sau khi hai anh em tỉ tỉ mấy ly thì đại đội trưởng mới hạ giọng bảo với tôi tị này tao không biết thằng toàn chính trị viên có quảng cáo gì về chú mày với ông bình trung đoàn trưởng không nhưng nó nói với tao sau khi đi chiến dịch về ổng sẽ điều chú mày lên ban chính trị để làm trợ lý gì đó chú mày thấy sao tôi rất bất ngờ khi nghe trung úy cải cho biết cái thông tin khá giật gân này chưa kịp có phản ứng gì Thì Trung úy Cải tộp thêm một ly rượu nữa, rồi nói tiếp. Thằng chuẩn úy tê đã là cán bộ đại đội, lại là đảng viên, thì trung đoàn nên điều nó lên ban chính trị sẽ hợp lý hơn là điều chú mầy, vì sẽ phí đi một sĩ quan có kinh nghiệm và kiến thức chỉ huy tác chiến. Thật tình nha, thằng em này của đại đội trưởng nếu cấp trên bảo đi đánh nhau với mấy thằng Phốt là ok liền. Còn cái dụ lên làm cán bộ chính trị thấy ơn qua, Không biết có kham được không Em thấy làm cán bộ quân sự sẽ tốt hơn Về bọc bạch Trung úy cải lại nốc thêm Một nửa cái xây trừng Rồi vỗ đuổi cái đét Cười kha kha Rồi bảo tôi Lì một lam Tức là làm một ly đấy Và nói tiếp Được được Chú mày nói đúng ý anh Này nhé Tao nói cho chú mày nghe Mấy tay đầu đội Chủ trương Tay cầm chính sách Sống khổ như thầy tu ấy lúc nào cũng phải bó mình gương mẫu như thiếu tá hai bìa chính ủy và tay quân chính trị viên đại đội phải ăn cơm với muối đậu với tâm niệm không được tơ hào cây kim sẽ chỉ có nhân dân trong khi lính cần cải thiện một chút chất tươi để có sức đánh giặc tuy biết mà thương lính mấy ông phải làm ngơ rồi lại làm bạn với muối đậu thế thì có khổ không còn chúng mày thì, <cười> tao biết hết hễ Hế đi tới đâu con gái nó bu theo tới đó làm dân nó giận thì làm sao mà làm chính trị thì được cái có làm chính em thì có. Nếu các cụ có gọi lên làm công tác tư tưởng thì cứ trả lời thẳng để được ở lại với thằng anh mày cho nó lành nhé. Hai anh em chúng tôi đang tâm sự thì chợt thấy thế ủy toàn và chuẩn ủy tê vừa đi chơi ở trong nhà dân về. Đại đội trưởng cải đã gọi cùng ngồi vào bàn với chúng tôi lai dai tới tận khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau đoàn xe camion của quân khu 7 đã vận chuyển 3 tiểu đoàn bộ binh cùng các đại đội trợ chiến của trung đoàn 55 di chuyển trên lộ 7. Sau khi vượt qua cầu Chalon một đoạn thì đồng loạt đổ quân lúc 8 giờ 30 sáng. Ngày đầu tiên tôi cắt trung đội 1 do chuẩn úy V làm trung đội trưởng lên dẫn đầu đội hình của trung đoàn 55 mà đi đầu là tiểu đoàn 1, còn lại hai trung đội do tôi chỉ huy hành quân tháp tùng cùng trung đoàn trưởng và các sĩ quan tác chiến. Hướng di hành là hướng chính bắc Tiến vào cao điểm 150 và 200, để lùng sục dọc sông Té, đoàn đường hành quân là 20 cây số. Chiều xuống chúng tôi hạ trại dưới chân cao điểm 150 sau khi các tiểu đoàn bộ binh đã tung quân lùng sục khu vực cao điểm 200 và dọc bờ nam của sông Té nhưng không phát hiện được gì. Sau khi mắc cái võng dù bên bụi cây rừng, tôi nằm đu đưa trên võng phỉ vẻo đếu thuốc, ngắm trời chiều xuyên qua tán lá rừng chợt khi đưa ánh mắt nhìn về dưới chân của bụi cây rừng gần bên thì thấy có một cái bao xe đạn AK đã cũ, rách nát, bạc màu của một người lính nào đó đã bỏ lại. Tôi nhổm dậy, bước lại cầm lên và thấy có ghi một cái tên bằng bút bi bên nắp túi đựng hộp tiếp đạn, nhưng cái mưa nắng nhiều ngày qua đã làm nhòe đi nhìn không còn đọc được. Khu vực này cách đây 4 năm là chiến trường của trung đoàn 33 sư đoàn 303. Và các đơn vị của sư đoàn 5 Cũng đã từng quần nhau với bọn địch ở đây Còn có một số vỏ đạn đồng Đã hoen gì làm minh chứng Cầm cái bao xe đạn trên tay Mà lòng tôi cứ bồi hồi Ai sẽ gọi tên anh Trên cái bao xe đạn này Trong ánh chiều còn le lói Để đêm nay Trăng còn tỏ cùng muôn triệu vì sao Tất cả vẫn còn đó trên cõi đời này Là lính trận Tôi còn ở đây trên đất địch Còn anh ở đâu? Vẫn còn xung Pha, nơi gió cát, đèo cao núi thẳm, hay đã về bên miền, miên viễn chiêm bao? Xuất phát từ cao điểm 150, chúng tôi hành quân về hướng đông cặp theo bờ nam sông Té. Dưới cái nắng trói trang của mùa khô là những cánh rừng dầu khô cháy, đôi lúc xen kẽ những cánh rừng thưa, nhưng con suối đầu nguồn đổ vào sông Té đều khô cạn. Có những lúc chúng tôi di hành dưới lòng suối mà hai bên bờ là dốc cao tới 2-3 mét, chứng tỏ những con suối này mùa mưa, nước chảy xiết nên tạo sự xâm thực bào mòn hai bên bờ tạo thành dốc dựng đứng. Tốc độ hành quân khá chậm, mỗi giờ đồng hồ chỉ đi được chừng 3 cây số rồi phải dừng quân cho binh sĩ giải lao, đặc biệt là những đơn vị vũ khí nặng khá vất vả tới gần 14 giờ chiều thì bộ phận trinh sát của chúng tôi trên đầu đội hình báo về gặp một tràng cỏ lớn với hai chiều tung hoành đều độ trường trên dưới một cây số và xin phép được vượt qua tôi báo cáo sự việc với thiếu tá bình do tính cẩn trọng trung đoàn trưởng không quyết định ngay mà bảo tôi và thượng úy diêu trưởng ban tác chiến đi cùng với anh lên tận nơi để xem xét ra đến mép của tràng cỏ thì tôi thấy đã có thượng úy tư quỳnh Tiểu đoàn trưởng và trung úy Phơi, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 đã có mặt ở đây. Sau khi mấy anh em chúng tôi quan sát địa hình bằng mắt thường và bằng cả ống nhòm để đánh giá tình hình, chỉ thấy được bên xa kia là bìa rừng thưa im lìm. Trung úy Phơi đưa ra ý kiến đề xuất: "Tôi đề nghị trung đội trinh sát của K21 cùng với trinh sát của tiểu đoàn 3 đi trước vượt chảng, tiếp theo là đại đội 10 sẽ xuất phát bên trái để hỗ trợ nếu có đụng địch." Nghe xong lời đề nghị của trung úy Phơi, tôi có ý kiến đề xuất Nếu để trinh sát vượt trảng như vậy là quá phiêu lưu. Nếu có bọn định nổ súng thì bất lợi vì cả hai bên đều trống trải không có điểm tựa. Tôi đề nghị chỉ huy cho phép tôi dẫn đại đội của tôi đi vòng theo mép trảng qua được tới bên kia sẽ bố trí đầu cầu để đội hình lớn vượt trảng. Không hiểu sao khi nghe tôi nói vậy Trung úy Phơi đột nhiên nổi sung rồi có ý xúc phạm tôi hai tay chống lạnh ra hoài lớn tiếng. Đi vòng mất thời gian, đi lủi đầu vào rừng, gặp địch, nó đánh thì lung tung ở trong đấy. Rồi làm sao? Thật là ngu như bò. Nghe câu phán của một cấp chỉ huy đầy võ biển, tôi điên tiết không vừa vì Trung Uy Phơi cùng lắm là cấp trên chứ không phải là chỉ huy trực tiếp của tôi. Chưa biết thằng nào là bò mẹ, thằng nào là bò con nghe. Nếu có địch ở trong rừng mà ta ở ngoài trảng thì cũng buộc phải có cách đánh và phải đánh vì ta biết có địch nhưng trường hợp này nhất định tôi không đồng ý cho lính của tôi phơi lưng cho mấy thằng quân vốt nó đánh trừ khi có lệnh của trung đoàn trưởng thì tôi sẽ thi hành trung ý phơi tiểu đoàn phó tái mặt vì khi tôi phản ứng có quá nhiều người đang đứng chung quanh ngoài thiếu tá bình thượng úy diêu còn có một số anh em trinh sát của tôi và tiểu đoàn ba sau cùng thì thiếu tá bình cũng ra mặt với quyết định cho phép tôi dẫn đại đội của tôi xuất phát đi vòng trước mười lăm phút rồi trinh sát của tiểu đoàn và đại đội mười mới xuất phát vượt trảng đội hình hành quân cặp mép trảng tôi bố trí trung đội ba của thiếu úy bùi sâm đi song hành cách ba mươi mét hai trung đội còn lại tôi trực tiếp chỉ huy di hành gần ngoài mép trảng nếu có tao ngộ với bọn địch chúng tôi sẽ có thể chi viện cho nhau đội hình của chúng tôi đã vượt qua khỏi nửa cái trảng trong cái nóng hừng hực thì ở ngoài kia trinh sát của tiểu đoàn ba cũng đã vượt lên gần ngang với chúng tôi Đột nhiên có tiếng nổ lốp đốp của tiểu liên AK từ phía bìa rừng bắn ra Kèm theo đó là hai trái B40 cũng bay về hướng của đại đội 10 Đội hình của tiểu đoàn 3 có hơi trựng lại Nhưng sau đó tôi thấy từ phía sau đại đội 11 cũng đang dàn hàng ngang tiến lên phía trước Phải nói là lính của tiểu đoàn 3 rất dũng mãnh trước mũi súng của địch quân Xứng đáng là tiểu đoàn có truyền thống quê hương chị Võ Thị sáu Bọn địch ở trong bìa rừng bắn ra thì cứ bắn Còn binh sĩ của ta cứ dần tiến khá nhanh tôi thấy rất rõ cần ăng ten của tay thông tin hai wát ngúc ngách di động ở ngoài trảng nói thật nếu tôi là bọn phốt thì tôi sẽ xịt ngay một phát b bốn mươi vì chắc chắn đó là khu vực chỉ huy quân ta đã chạm địch ngoài trảng ở trong này tôi cũng lệnh cho trung đội ba và trung đội một nhanh chóng vận động lên phía trước để kịp thời ngăn bọn địch nếu chúng có ý định tung lực lượng đánh tạt sườn tiểu đoàn ba tôi cho binh nhất hồng và binh nhất hòa tiến ra chẳng bắn luôn một trái B40 và một trái B41 về hướng bọn địch nơi bìa rừng. Đồng thời yêu cầu thông tin hai mắt liên lạc với chỉ huy tiểu đoàn ba là đại đội K21 đang khép cánh chia lửa. Lực lượng tàn quân Bolot chỉ đội chừng một đại đội nên không phải là đối thủ của chúng tôi với quân số quá áp đảo nên sau khi hù dọa nhau bọn chúng đã phải rút thật nhanh. Cuộc chạm trúng giữa hai bên được xem là màn chào sân khi trung đoàn 55 tiến vào vùng đất Mondonkiri sau khi vượt trảng chúng tôi hành quân thêm chừng năm sáu cây số nữa thì hạ trại qua đêm gần một con suối còn nước cả ngày hành quân khá mệt nhọc nên vừa đặt lưng trên võng là tôi ngủ ngay đến giữa đêm thì có tiếng cọp gầm gọi nhau à um vang động cả núi rừng làm tôi tỉnh giấc trong cái giá lạnh của núi rừng tàn đêm tôi lại thao thức dưới bóng trăng gầy hạ tuần tháng cuối năm mà nghĩ chuyện vẩn vơ từ khi khoác lên vai màu xanh áo lính tôi đã trải qua nhiều dung tố chiến trinh vai áo tôi cũng đã bạc màu theo tháng ngày bởi có những đêm dài phải căng mắt đối diện quân thủ giữa tầm đạn vạch đường xé réo khung trung thì đôi khi chính trong giây phút ấy tôi lại thật lòng thương nhớ ai kia chỉ đôi ngày đóng quân ở thạch bình tân biên Thì Hoa ở tác xã và Huệ Con chú Mười tặng Đều có ý muốn tôi về Nói với ba má Hai bên tiến tới Để kết duyên lâu dài Em nào cũng là thôn nữ duyên dáng Phôi phới tuổi Xuân thì Tôi không thể không yêu em Và tôi thì đời lính phong trần Nhưng khi yêu Luôn yêu nhân tình Thật đậm đà như yêu núi sông Mong sao em hiểu được rằng tình yêu ấy lính xin hẹn một lời chờ mong bởi biên khu còn réo gọi tên anh Ừ thôi thì chuyện ấy để tính sau trung đoàn 55 tiếp tục hành tiến về hướng đông thêm hai ngày nữa thì vào khu vực núi cu nơi tập trung hoạt động của lực lượng tàn quân sư đoàn 3044 post 10 giờ30 sáng sở chỉ huy trung đoàn 55 hạ trại trong khu rừng thưa Thượng úy Diêu, trưởng ban tác chiến truyền đạt mệnh lệnh của Trung đoàn trưởng, yêu cầu 3 tiểu đoàn bộ binh tung cánh trinh sát ra các hướng trong vòng bán kính 5 số để nắm tình hình của bọn địch trên địa bàn. Tay lên là của Thiếu tá Bình bắt được một con kỳ đà to cỡ 4kg, làm thịt và nướng lên. Mấy tay quân y sĩ là dân Sài Gòn mới ra trường còn trẻ như anh em chúng tôi cũng phụ trợ lấy cồn cứu thương ra pha với nước làm rượu đế để lai dai với thịt kỳ đà. Trung đoàn trưởng cho liên lạc gọi tôi sang để cùng thưởng thức thịt kỳ đà. Tôi dậm bước để đi thì tay viễn người tây ninh chạy theo rồi nói nhỏ vào tai: "Qua bên đó nhớ không được ăn kỳ đà nghe, vì nghe nói đi tác chiến sẽ bị suối quẩy đó." Nghe hắn nói vậy tôi cũng hơi ớn ớn nhưng xếp gọi thì phải đi thôi. Qua tới nơi thấy trên tấm ni lông trải dưới đất là thiếu tá Bình thượng úy Diêu và cả trung úy phơi đang ngồi nhâm nhi rượu 7 a với thịt kỳ đà vừa thấy tôi thiếu tá bình chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên trung úy phơi và nói ngồi xuống đi hai thằng mày uống với nhau một ly tao coi nào trung úy phơi cũng cười khà khà rồi choàng vai tôi tay nắm cái bình to lên rồi nói thôi chuyện hôm qua coi như huề cả làng hen ông có lý tôi cũng có lý nên huề Tôi vừa ực cái nắp bình ton đựng rượu 7A thì anh lính thông tin mang máy hai bát chạy vào báo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 xin gặp trưởng ban tác chiến qua máy bộ đàm. Theo nguyên tắc thông tin liên lạc thì phải sử dụng mật mã, trong trường hợp này vẫn chưa nổ súng, như vậy chưa có tình huống cần cấp. Nhưng không hiểu sao trưởng ban tác chiến lại phá lệ nói chuyện trực tiếp bằng bạch văn với chỉ huy tiểu đoàn 3. Nên cuộc nói chuyện của hai người làm cho cả trung đoàn trưởng, trung ủy phơi và tôi đều nghe được. Theo như báo cáo của trinh sát tiểu đoàn 3, về hướng đông nam cách nơi đứng chân của tiểu đoàn 3 chừng 3 cây số nằm phía đông cao điểm núi khu được phát hiện có nhiều đường mòn lan tỏa đi các hướng ở trong rừng. Ngoài ra còn phát hiện còn có những tàn thuốc gi còn mới cùng vỏ mít và chuối nên nhiều khả năng là có cứ của bọn địch ở trong khu vực nói trên. Vừa nghe cuộc trao đổi của hai sĩ quan thuộc quyền, trung đoàn trưởng với tay rút túm bản đồ tỷ lệ 1/100.000 trên nắp ba lô của thượng úy Diêu Rồi trải ra luôn trên mặt đất và tìm xác định vị trí, khả năng xuất hiện của bọn tần quân Bôn post trên bản đồ theo như báo cáo của tiểu đoàn 3. Sau một chút suy nghĩ và nhận định có khả năng là có địch nhưng không có lực lượng lớn vì nếu bọn địch tập trung đông quân số thì với sự lùng sục của chính sát 3 tiểu đoàn đã bung ra ở các hướng chắc chắn đã phải chạm bọn địch nhưng điều đó chưa xảy ra. Thiếu Ý Bình dùng một bàn tay với ngón tay trỏ vừa chỉ vào bản đồ để chỉ hướng sẽ tiến quân, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh hành quân cho tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3. Đi cùng tiểu đoàn 3 là Thượng úy Diêu được cử là sĩ quan đốc chiến. Cùng lúc tôi nhận được lệnh đem đại đội 21 với quân số 52 người kể cả tôi xuất phát ngay lập tức trước khi tiểu đoàn 3 xuất kích 15 phút. Hướng hành quân của đại đội 21 sẽ bên cánh phải của tiểu đoàn 3. Sau khi hành quân về hướng nam độ 4 số sẽ men theo chân cao điểm. Rồi rẽ phải sang hướng đông để trở thành mũi tiến công khi tiểu đoàn 3 chạm địch Về quan niệm hành quân khi chạm địch Chúng tôi có nhiệm vụ nổ súng quyết liệt Kìm chân bọn địch dưới chân núi để tiểu đoàn 3 bao vây tiêu diệt Tuyệt đối không được cho bọn địch rút lên cao điểm để có cơ hội phản kích Sau hơn nửa giờ đồng hồ hành quân Ước chừng đại đội của tôi đã ở dưới chân cao điểm Thì chết về phía sau bên tay trái độ 500m Đã phát ra những tiếng nổ bùng bình của B40 và B41 Rồi tiếng nổ của tiểu liên AK vang lên từng chập làm vang động núi rừng. Tôi biết quân của tổ đoàn ba đã chạm địch. Lập tức tôi bảo hạ sĩ thành mang mấy truyền tin hai watt lên máy để liên lạc với tiểu đoàn ba, đồng thời triển khai cho đội hình đang hành quân hàng một từ bắc xuống nam, chuyển hướng sang đông. Với đội hình dàn hàng ngang bên phải là trung đội 3, bên trái là trung đội 1 và trung đội 2 là trung tâm có tôi đi cùng. Mỗi trung đội tạo thành từng tổ, nhóm chiến đấu có 2 đến 3 người, mỗi nhóm cách nhau 10 đến 15 mét tiến về hướng súng đang nổ rồn đúng như dự đoán của thiếu tá Bình trung đoàn trưởng sau khi chạm mặt với tiểu đoàn ba bọn tàn quân Bolot đã đổ rồn về hướng chúng tôi để tiến chiếm cao điểm Hồng tổ chức phản kích thằng Hồng của trung đội hai là người đầu tiên khai hỏa B bốn mươi khi phát hiện bọn địch đang mở màn trận đánh kế đó là nhỏ mập đứng gần tôi thì sổng lưng ôm RPD quét từng loạt đạn dài về hướng địch Phải nói là tốc độ bắn liên thanh của RPD nhanh không thua gì M16 của bọn Mỹ. Sau khi tiểu liên AK của cả ba trung đội của chúng tôi gần như tất cả đều điểm nhịp, cho thấy cả ba trung đội đều đã chạm địch. Riêng hỏa khí B40 và các loại tôi đã quán triệt từ trước, trừ những tình huống bắt buộc xạ thủ chỉ được bắn dưới chỉ định của tiểu đội hoặc trung đội trưởng. Do tính chất nhiệm vụ, chúng tôi không được trang bị cối tép 60 ly. Loại vũ khí này chỉ các đại đội bộ binh mới được trang bị. Tinh thần chiến đấu của binh sĩ trong đại đội của tôi rất tốt. Nhìn chung là anh em có quyết tâm tấn công địch. Hạ Sĩ Thành thông tin báo cho tôi biết là bên tiểu đoàn 3 đã bắn hạ tại chỗ hai tên Phốt và đã chiếm lĩnh căn cứ giải chiến của bọn chúng. Thế trận lúc này cho thấy bất lợi nghiêng về phía bọn tản quân Phun Phốt. Từ chỗ mặt đối mặt với quân của Tiểu đoàn 3, chúng đã mưu toan để rút lên cao điểm. Hồng tạo thế phản kích thì bất ngờ bị đại đội của tôi chặn đứng trong tình thế bây giờ trước mặt là chúng tôi bên hông và sau lưng là lính của tổ đoàn ba đang truy kích bọn địch lúc này như con chó điên bị dồn vào chân tường đã phản ứng quyết liệt để tìm đường sống tôi có cảm tưởng như có bao nhiêu hỏa lực b bốn mươi b bốn mốt bọn chúng đều dành bắn vào đội hình của đại đội hai mươi chúng tôi bên phải trước mặt tôi là tổ chiến đấu bao gồm có viễn châu em và hồng b bốn mươi đi cùng tôi là nhỏ mập rpd nhân và hà punro thủ tiểu lenaka phải nằm quep sau hai đợt tập kích hỏa lực của bọn tàn quân đã không thể chọc thủng đội hình của đại đội tôi để tiến lên cao điểm, mà ngược lại càng lúc binh sĩ của tôi càng tiến gần chúng hơn. Tôi lệnh cho toàn đại đội tiếp tục tiến lên phía trước với những loạt điểm sáng ngắn của tiểu liên kèm sự trợ lực của hỏa khí B40. Trung đội 3 lúc này đã bắn chết hai tên thu 2Ak, còn trung đội 2 diệt một tên thu M79. Trước áp lực của lực lượng tiểu đoàn 3 từ phía bắc xuống và từ phía đông kẹp vào. Trong khi trước mặt là chúng tôi, lực lượng của bọn tàn quân Bonpot với số lượng ước chừng 70 tên đã phải cắm đầu rút chạy về phía nam. Trận đánh kết thúc vào lúc 13 giờ 30 chiều. Tổng kết trận đánh, tiểu đoàn 3 diệt tại chỗ 4 tên Thu 3 tiểu AK, còn đại đội 21 diệt 3 tên Thu 2 AK và 1 79 Binh sĩ của tiểu đoàn 3 và cả đại đội 21 của chúng tôi đều an toàn. Nhưng oái om là thượng úy Đinh Vi Giu, trưởng ban tác chiến của trung đoàn, lại bị thương do đá phải mảnh 652A khi cùng với chính sát tiểu đoàn 3 xông vào căn cứ của địch. Sau trận đánh trên đường về đại đội, tôi đưa luôn thượng úy Giu theo về sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn. Ở đây, đội phẫu tiền phương 7A cũng đã sẵn sàng để thương binh về đến là tiến hành phẫu thuật luôn. Phòng phẫu thuật là bốn tấm tăng nylon được dựng tạm lên ở ngoài trời. Phía trên nóc là cái mùng tinh được căng ra Để che lá cây rừng có thể rơi xuống Sau khi để thương binh lên băng ca Chờ phẫu thuật Tôi bước ra ngoài Thì thằng Hùng quân y sĩ Đưa cho tôi cái bình tong Cùng mấy con cá khô đã nướng chín Và nói Đây là Journey Walker 7A Đại ca ngồi ngoài này lai dài Chờ tụi em tác nghiệp cứu thương Rồi sẽ ra nhanh thôi Ok mấy ông cứ yên tâm làm đi Tôi chờ chúc thành công Tôi trả lời nó Tôi mở nắp bình tông rồi đưa lên mũi người Thì lại thấy toan mùi thơm của cồn cứu thương Lại là nước cất pha cồn và mấy viên vitamin tổng hợp Giữa rừng ra, cái hợp chất kinh dị này Được mấy ông quân y đặt cho cái tên mỹ miều là Johnny Walker 7A Thôi thì cũng được, hơi khó uống một chút Nhưng uống vào cũng có cái cảm giác tưng tưng trong khi chờ cho các cụ quân y làm phẫu thuật cho thương binh tôi ngồi bệt dưới đất mới tì tì được hai nắp bình tông cái thứ nước ông già chống gậy và đang gậm miếng các khô thì thiếu tá bình bước đến làm tôi đứng bật lên chào thủ trưởng anh hất hàm hỏi tôi thằng diêu có bị nặng lắm không tình hình sao rồi dạ thưa thủ trưởng không nặng lắm nhưng chắc mất bản chân phải Trung đoàn trưởng ngồi xuống bên tôi, rồi đưa tay lên xoa cái cầm đầy dâu tua tủa vì mấy ngày rồi hành quân trong rừng không thể cạo. Anh lẩm bẩm, thế là quân đội lại mất đi một sĩ quan có kinh nghiệm tác chiến rồi. Để phá cái không khí ngột ngạt, tôi rót rượu ra nắp bình tông mời thiếu tá Bình. Thủ trưởng làm tạm ve một ly ông già chống gậy cho đỡ mệt. Anh đưa tay đón lấy cái nắp bình tông và nhắc nhở tôi Dài sâu chút chút thì được Mấy chú uống nhiều cái thứ này coi chừng mau thành ông già Mà không còn cầm nổi cây gậy để mà trống đâu đó nha Tôi cười khà khà Vừa ực thêm một nắp bình tông nữa rồi vừa chống chế Vậy là thủ trưởng chưa nghe người ta ca ngợi về cái huyền thoại người uống rượu à Ca ngợi cái giống gì hả Thiếu tao bình hỏi bạn tôi Tôi đọc luôn mấy câu thơ chế Ngày xưa ta ở trên trời Do mê uống rượu bì đầy xuống đây Xuống đây ta lại uống say Sơ gan cổ trướng lại bay lên trời Thiếu tá Bình nghe tôi đọc thơ anh cười ha hả và nói Cái thằng này mày xạo xạo Xạo không có căn à ha Uống rượu thật còn chết Còn cái thứ hoa Walker của tụi bay Có ngày là cuốn chiếu sớm luôn Thôi đi với tao vào xem thằng Diêu thế nào rồi Trung đoàn trưởng và tôi bước vào khu vực các quân y sĩ đang phẫu thuật cho thương binh. Thấy thượng úy Diêu, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ ngon. Trên mũi và miệng được chụp một cái rổ lưới như đồ lọc xác dừa. Theo giải thích của quân y thì đó là dụng cụ gây mê. Trung quanh nào là kiềm búa, kéo, cưa bằng inox sáng choang, rồi nào là bông là băng. Khi chúng tôi vào, các quân y sĩ đã cắt lọc xong phần thịt bị mìn làm tổn thương và đến công đoạn cưa xương năm cm trên mắt cá cây cưa giống như cây cưa mà người ta dùng để cưa sắt thép nhưng ở đây nó trở thành dụng cụ y khoa được làm bằng inox y các quân y sĩ làm việc hết sức khẩn trương và trách nhiệm còn thượng úy diêu vẫn an bình đang chìm đắm trong giấc ngủ nơi chiến trường khi bên anh có các đồng đội vững tay súng sẵn sàng tiếp tục cuộc chơi